Vì thế tào quân, trên đài cao, hình phạt tàn khốc nhất còn đang tiến hành, quân lão gia tử sắc mặt có chút khó coi, nhìn phương hướng đường vạn lý trời đi, trầm tư thật lâu. Việc này không có gì phải suy nghĩ linh tình, mọi người đều tự có lập trường riêng, gia gia chúng ta lần này là đoại nợ, cũng không phải tạo phản, chúng ta cũng không có hủy diệt thiên hư quốc, hơn nữa, ta cho đến bây giờ cũng không có hứng thú tạo cái gì làm phản, chẳng lẽ ngài còn hứng thú sao? Tình tưởng người quân gia ta, bây giờ đối với vinh hoa phú quý như vậy, cũng đã không thèm quan tâm rồi. Quân mặt ta cười cười. Quang Vinh thuộc về Quang Vinh, nợ nần thuộc về nợ nần. Đây căn bản là hai chuyện khác nhau, mà chúng ta hoàn toàn không cần phải đi đo lắng cảm nhận của người khác. Công đạo ở tại lòng người, nếu là đường lão gia tử cảm thấy có thể tranh luận với ta, lấy thái đồ làm người của hắn, chắc chắn sẽ không vì vậy mà rời đi. Quân lão gia tử thở dài, lắp đầu nói. Thôi, có lẽ sẽ không thoải mái, nhưng bối thủ của vụ hối vô mộng cùng với mặt ưu mặt sầu đều phải bảo, nhất định phải bảo. Lão quay lưng lại, nói, ta về phủ trước đây, nơi này, người tới chủ trì đi. Hắn dừng một chút đột nhiên, cười khổ nói, hoang đường, từ củ trí kìm, nào có quốc gia nào không bại vong, nào có vị vua thiên thu vạn tuế, đều là cố gắng, đều là phấn đấu, đều là kiêu ngạo, bất quả cũng hóa thành bụi đất. Trở thành hư vô, cần gì phải tự làm khổ mình? Nói xong, xoay ngựa lên ngựa, một đường mà đi. Ngày đầu tiên, mặc dù thiên hương thành đang nổi lên sóng to gió lớn nhưng lại không có bất cứ việc gì ngoài ý muốn phát sinh. Chưa bao giờ ngừng lại những tiếng kêu thảm thiết theo lương chấn động thiên địa, cùng trung động đến cả hoàng cung. Trong hoàng cung, hầu phi cung nữ, cùng thái giám thị vệ đều đang sắc mặt trắng bệch trung chảy không ngừng. Khủng hoảng đến cực điểm. Tất cả đều đang sợ hãi, nếu đột nhiên thấy có người cầm đao giờ kiếm xong vào hoàng cung. Nhưng đến ngày thứ hai, khi lăng trị còn đang tiếp tục, lại có thêm rất nhiều người vây xem, những người này biểu tình đủ loại nhưng cực kỳ rõ ràng là cũng đối với. Văn thương vũ trên đài cực kỳ cảm thấy hứng thú, một đời trí tôn cao thủ nhưng lại hoàn toàn không có sức phản kháng, thừa nhận hình phạt lăng trị, ít nhiều vẫn làm cho kẻ khác kinh ngạc. Quân Mạc Tà vẫn chú ý đến động tỉnh của Hoàng Cung. Sáng sớm ngày thứ hai, các gia chủ của những đại thế gia cùng triều thần đều bị triệu tập vào Hoàng Cung, thẳng đến hiện tại còn chưa đi ra. Quân mặt Tà nửa điểm ý tứ số trượt cũng không có, vẫn thờ ơ lạnh nhạt, mặc kệ bọn họ làm ra cái quyết định gì. Chính mình cái gì cũng đã làm rồi, công đạo, ở tại lòng người sao? Công đạo không ở lòng người, đúng hay sai là do thực lực. Nếu quân Mạc Tà là hoàng khủ như trước kia, như vậy từ chỗ nào có thể đòi được công đạo? Tới ngày thứ hai, đám người đông phương vấn tâm đều không đến. Ngay cả đọc cô tiểu nghệ gần đây vẫn làm cái đuôi của quân Mạc Tà cũng ở trong nhà chờ. Dù sao cảnh máu me thế này, đối với các nàng mà nói thì vẫn còn khó tiếp tục. Hoặc là thế sự luôn khó được bình tĩnh tiến hành. Đột nhiên, từ đám người bọc phát của cổ khí thế đáng sợ. Cổ khí thế kinh người này Xen lẫn sự tức giận sụp sôi, khuôn mặt ta ngay lập tức có cảm ứng, mắt nheo lại. Khẽ ngẩng đầu lên nhịn, trong mắt khẽ lóe lên vẻ sắc lạnh. Hai bóng người đặc biệt gây chú ý xuất hiện trong đám người, bọn họ đi đến đâu thì chỗ đó như gặp, thuyền lớn lướt sóng. Trẻ sang hai bên, tạo thành một con đường. Người đi phía trước dáng cao trắng trẻo, nhìn qua có vẻ như là 40 tuổi, mà lại giống như 50-60 tuổi. Thế nhưng không thể xác định tuổi thật của hắn. Khuôn mặt gầy, cặp mắt âm lãnh. Đầu đội vương niệm cao quỷ khoác ma y, đang từng bước đi về phía quân Mạc Tà. Khi nhìn sang người phía sau, thì lại là người quân Mạc Tà biết chí tôn Kim Thạnh vương tọa tam Châu, Tiếu Vị Thành. Xem ra, người đi ở phía trước địa vị tại chí tôn Kim Thành còn cao hơn so với Tiếu Vị Thành. Khoảng cách song phương còn gần 30 trượng, mà quân Mạc Tà đã cảm nhận được một cổ hàng ý lạnh lạnh. Sau lưng quân Mạc Tạ trên mặt ưng bắt không cùng phong quyển vân, đồng thời lộ ra vẻ kinh dị Người này cường đài hiển nhiên đã vượt xa khỏi suy nghĩ của hai người. Quân Mạc Tạ ế oái dựa trên ghế bành. Sắc mặt tư thế vẫn không thay đổi chút nào. Yên lặng nhìn hai người từng bước đi tới, chỉ có ánh mắt là càng ngày càng thêm âm trầm. Người, tình nhãi này chính là quân Mạc Tạ. Người nọ, mặt không biểu tình, mắt không biểu tình. Nhìn quân mặt tạm như nhìn vào không khí vậy, dùng một loài dòng điệu nhạt nhẽo hỏi. Tư thế như vậy giống như là thần tiên trên trời nói chuyện với Phạm Nhân. Đầy vẻ tự trên cao nhị sướng, ý tứ như là ta nói chuyện với người chính là cho người mặt mũi vậy. Hả? Người không biết ta chính là quân mặt tạ sao? Vậy thì ngươi có thể đoán xem ta là ai? Quân mặt tạ khinh bỉ bật lại, chăm chọc nhìn xem người này. Nhóc còn lẻo mét. Người này quá khẽ. Một cổ khí thế nặng như đuối đột ngột đè xuống, cổ khí thế mạnh vậy mà chỉ nhằm vào một bình quân mạc tạ, ngay cả ưng bắt không cụ phong quyển vân đằng sau hắn cũng không bị ảnh hưởng. Thủ đoạn khống chế tinh thần đến thế này thì đẳng cấp không cần phải nói rồi. Chỉ tiếc là quân mạc tạ vẫn cứ bộ dáng lười biến dựa trên ghế, tựa như cười mà lại như không cười, lơ đỉnh, lù ra vẻ tiêu sái. Hắn cũng không triển khai khí thế bản thân đánh trả, mà cứ như vậy ế ỏi dựa vào ghế, tự hồ chẳng xảy ra chuyện gì. Khí thế cộng kích, sợ chết tà mất, có hồng quân pháp trong người. Cái bản thiếu gia không sợ nhất, chính là khí thế cộng kích. Cho dù khí thế có mạnh hơn nữa, còn có thể mạnh hơn hồng quân không, chỉ tổ bé mặt thôi. Người nội chỉ cảm thấy khí thế trầm trầm như đuối của mình đe xuống mà cứ như ép vào biển trồng, ép vào không khí vậy, không có chỗ để phát lực. Chính mình thử mọi cách mà đều không hiệu quả. Cái loại cảm giác này có thể nói là cực kỳ khó chịu. Phất tay áo vào cái, khí thế trầm chậm, chậm như núi đột nhiên biển mất. Trên khuôn mặt âm lạnh của người kia, thần sách vẫn bất động, chỉ là trong mắt lại lồi ra một tia kinh ngạc. Quả nhiên không tầm thường, không hổ là người mai tôn giả vừa ý, tên nháy này quá thật chất được. khuôn mặt tà chậm chạy nhít mắt lên thờ ơ hỏi, ngươi là vị kia. Âm thanh của hắn biểu tình so với người mặt ma y còn thờ ơ hơn, còn như là chẳng thèm để ý tới, nếu nói biểu tình của người mặt. Ma y là thần tiên trên trời Thì giờ phút này quân mặt ta chính là Ngọc Hoàng Đại Để Quá ngông cụ Bốn tọa đổ tuyệt Cặp bắt đổ tuyệt sắc như đào Nhìn quân mặt ta Nói từng chữ Tuyệt lộ tôn giả chính là ta Lão cũng không quay người lại Giờ ta lên hướng về phía trên đại chỉ một cái Thẳng nhiên nói, Văn thường vũ là người của ta Hắn đang chờ cho quân mặt ta lộ ra sắc mặt giật mình Tuyệt lộ tôn giả đổ tuyệt Đây là một truyền kỳ danh tự năm đó báo ra, có thể khiến phòng vận biển sắc. Tuy rằng bản thân hắn đã rời xa Hồng Trần Thế Tục gần 200 năm, rất nhiều người có thể không biết cái danh tự trói loại này, nhưng hắn tin tưởng rằng quân Mạc Tà nhất định sẽ biết rõ. Bởi vì quân Mạc Tà có một vị sư phó thần bí, còn có cả hồng nhan tri kỷ đứng hàng tôn giả, thì ra người chính là đổ tuyệt. Quân Mạc Tà môi khẽ giật giật, có trách, tiếu vương Tọa Theo sau đích người, đến thở cũng không dám thở mạnh. Tuyệt lộ tôn giả. Thật đúng là uy phong, nhưng lại không biết đại tôn giả các hạ trước tiên là đến đây. Sao lại tìm quân mũ là có chuyện gì? Nói ra chủ ý của người đi. Thả văn thương vũ. Đỗ tuyệt chắc tay sau lưng ánh mắt lạnh lùng, trực tiếp dùng dòng liều truyền đặt mệnh lên. Người của Kim Thành, cho dù có sai, cũng không tới phiên người trừng trị. Lại càng không phải người có thể xỉ nhục. Hiện tại thả, lão phu nế mặt bối sư phụ người. Có thể làm chủ, bỏ qua việc này. Chuyện cứu sẽ bỏ qua. Chuyện cứu sẽ bỏ qua. Khí độ thật lớn, chó chàng là còn nế mặt mũi sư phụ ta nữa à. Quốc mặt ta cười trộn lên một cách quá gì. Chẳng lẽ các hạ muốn tham dự vào sư phụ ta lại? Rõ ràng có thể nhìn thấy mặt mũi của hắn rồi à. Mặt mũi của hắn đúng là lớn như vậy sao? Có thể khiến đại tôn giả các người để mặt mũi hắn. Thật sự là quá vinh hạnh. Sắc mặt đổ tuyệt tức thì trầm xuống. Lào liếc, quân mặt tà, nhưng không mở miệng nói chuyện. Cùng lúc đó một cổ khí thế nặng nề hình thành trong nhé mắt đẻ xuống không gian xung quanh, làm cho tất cả mọi người ở đây không thể hít thở nổi. Ưng bác không gắn gượng bước lên phía trước một bước. Sau tóc bỗng nhiên dựng ngược lên, đối mặt với tuyệt lộ tôn giả, ưng bác không lại không có lui lại, càng không sợ hãi, ngược lại tiến lên. Bên kia phong quyển vẫn tuy rằng không giúp dích, nhưng bộ thân áo bào trắng lại là không gió tự dừng lên. Một cái tay trắng nõn, cũng chậm rãi đặt lên chui bội kiếm, nằm ngón tay mạnh mẽ, nắm chui kiếm, đôi mắt phát ra từng tia sáng sắc bén như lưỡi kiếm. Khóe viện đổ tuyệt lộ ra một tia khinh thường, lão cứ đứng thâm chậm như vậy, không hề có động tác gì, ngay cả lông mi cũng không nhảy, nhưng làm giống như một ngọn núi lửa đang bùng phát, tặng mắt ra uy áp chấn động thiên địa. Uy áp đáng sợ như vậy thế nhưng dường như, mắt thường cũng có thể thấy được mà kể cả là người bình thường nếu để tâm quan sát cũng sẽ phát hiện trong không gian tự hồ có những đoạn vằn vẹo đó là một loại cảm giác ảo diệu khó giải thích. Ưng bác không cùng Phong Quyển vân hai người không hề đồng đầy, tuy nhiên trên trán cũng lắm tấm mồ hôi. Hai người cũng không nghĩ tới tu vi của vị tuyệt lộ tôn giả này lại có thể đến trình độ đoạt thiên địa tào hóa hắn không có bất kỳ độc tác nào là có thể dùng nguyên khí của bản thân điều động lực lượng thiên địa mường lực ép xuống loại lực lượng mạnh mẽ này mình không thể nào phản kháng nhưng luật cũng có giới hạn hắn có thể cùng thiên địa giành thắng lợi à đây cũng không phải là khí thế đơn thuần mà là sở ngộ của Đỗ tuyệt qua nhiều năm lợi dụng nguyên khí bản thân cùng lực lượng ảo diệu trong thiên địa tạm thời cộng minh do đó tâm niệm vừa động là có thể nắm giữ bộ phận thiên địa lực lượng này Tiến hành công kích, cái này vốn là kỹ năng đặc biệt mà Đỗ Tuyệt, ẩn dấu, đối mặt với quân Mạc Tà vốn không cần thi triển, loại thủ đoàn cực đoan này, nhưng Đỗ Tuyệt tự biết, mình bây giờ cũng không phải, chỉ là đối phó một mình quân Mạc Tà. quân Mạc Tà tuy chặn thực lực không kém, nhưng vẫn chưa được lão để vào trong mắt, cố lực lượng này của lão thực tế thi triển cho một người xem, sư phụ quân Mạc Tà. Đỗ Tuyệt muốn nói cho vị cao nhân này. Ta muốn giết đệ tử của người, diệt quân gia dễ như trở bàn tay, nhưng ta tự mình đã đậy, lại hạ thủ lưu tịnh với đệ tử người, cũng chỉ là vị người. Mặc kệ đối phương cảm kích hay không, nhưng tối thiểu là mình đã biểu đạt lập trường bản thân. Thông thường là đến bước này, song phương cùng lùi một bước. Đỗ tuyệt dẫn người đi, quân gia bên này cũng cứ như vậy tính. Ta đã nể mặt người, ngươi cũng phải trả lại cho ta thể diện chứ, đây cũng là tính toán của đỗ tuyệt. Đối với vị cao nhân trong truyện thuyết của quân già, trong lòng đố tuyệt cũng rất kiên kỵ Hắn tuy rằng tuyệt nhưng cũng không có ngốc. 90 vị cao thủ của ba đại thánh địa đối mặt Mai Tông Giả đều có thể đuổi giết, dám nếm thử, hướng chi là đố tuyệt hắn. Thế nhưng, tổ hợp đáng sợ này dưới uy áp của đối phương thì toàn bộ tàn tác, đố tuyệt tự nghĩ mình không phải là đối thủ. Cho nên lão hiện tại mặc dù đang ở khí thế kinh người nhưng trên thực tế, đến cao thủ đạt đến trình độ này như lão mới có thể biết, đố tuyệt là đang lấy lòng. Như vậy có thể giấu giếm dấu vết, tiếp xúc hoàn thành công việc mà lại không cần lo lắng mất mặt, có thể nói ven cả đôi đường. Khuôn mặt ta bắt lế lên một loại thần sắc kỳ dị, tự hồ là ngoài ý muốn, lại tự hồ là cay khắt. Tiếp theo, sắc mặt của hắn trong vô bất cần trọng lên. Hắn Nguyên bản vẫn tựa trên ghế, hiện tại trước cuộc có động tác, hắn khẽ ngẩng đầu, vẻ mặt lộ ra thần sắc hoài ý muốn nhìn Đỗ Tuyệt trước mắt. Thế nhưng lại có bộ dáng cắn trăng cưỡng chế, tuy rằng tự hồ đang cực lực che đậy, nhưng người cẩn thận là có thể liếc nhìn ra được, Đỗ Tuyệt hư lạnh một tiếng chất tay đứng hỏi, "Tư vị như thế nào, dễ chịu không?" Khuôn mặt ta tự hồ thật là có chút khổ sở, lờ mờ có thể thấy được dưới làn da bạch mẫu cùng với mạch đập Hơi chút phát trùng, từ hộ có chút không chịu nổi cánh nặng, nhưng bộ dạng còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, miễn cưỡng làm ra một cái dáng vẻ lạnh nhạt, dùng dòng điệu lành nhạt nói, Dễ chịu quá, thật sự là rất dễ chịu. Không, quá sung sướng, cực khoái. Đỗ tuyệt khẽ hư một tiếng, nhàn nhạt cười là nói. Thật không? Ta đây cho người thoải mái hơn một chút nghe. Nói xong là tiếp tục, tăng thêm lực quy áp, nhưng trong lòng lại rất hù nghi, vì sao vị cao nhân kia còn không trả. Đỗ tuyệt có một vạn loại lý do tin tưởng vì tuyệt thế cao nhân kia vẫn ở trong thiên hương thịnh vẫn ở trong quân gia nếu không phải vậy chí băng quân gia mà dám ở trước mặt công chúng xử lý người của chí tôn kim thành như vậy nực cười chẳng lẽ vì áp của ta đối với quân bạc ta vẫn chưa đủ à loài lực lượng ở trình độ này còn chưa đủ để hắn ra mặt sao hắn đối với đệ tử của hắn tự tin đến như thế sao quân bạc ta âm thầm buồn bực hừ một tiếng đầu hắn tự hồ bị nguyên khí ép cuối sướng bộ chút, rõ ràng có thể chứng kiến gân xanh nổi trên gãy. Cái này mặc dù chỉ là uy áp, nhưng lại là năng lực cường giả cấp bậc tôn giả mới có thể thi triển ra. Bây giờ còn sướng không? Đỗ tuyệt lành nhạc hỏi, mang theo bộ chút chê cười. Lão đã vận dụng ba thành lực lượng của mình. Phần này lực lượng đã đủ dùng, cho dù là cao thủ trí tôn cũng chưa chắc có thể chịu được. Cuốn mặt tàu tuy rằng, thực lực bất phàm nhưng đối với trí tôn đẳng cấp, Lực lượng như vậy tin rằng đã đủ, có thể thực sự là vượt qua sức chịu đựng của con người. Đương nhiên, sướng, nếu ngươi có thể tăng thêm một chút khí lực, thì càng sướng. khuôn mặt ta cắn trăng chảy bộ hồi, từ hồ chức gian năng nói ra từng chữ. Tốt lắm, quả nhiên sương có cũng đủ cứng đáy. Ngươi đã mở miệng, bốn tòa tất nhiên sẽ làm cho ngươi sướng đến cùng. Đỗ tuyệt hết sau một hơi, đột nhiên đẩy lực lượng thẳng đến tận năm cảnh giới. Chỉ có một chút dụng để đối phó ưng bác không cùng với phong Nguyễn Vân, tuyệt đa bộ phận trọng tâm, lực lượng đều dồn vào người quân mà Tà. Dưới chân quân Mạc Tà két một tiếng, nhưng thân thể hắn rất nhanh thẳng lên, một bồ dạng quật cường, như đi đâm đầu vào tường thì chưa quay lại, chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ. Đỗ tuyệt niệm cười nói, người còn muốn chống đỡ đến chết sao đỗ tuyệt cũng không dám tùy tiện đem sự tình. Thật sự làm đến đường cùng, nếu là quả thực giết chết thiếu niên trước mắt này, hậu quả cũng không phải chuyện chơi. Quân mạc tà thoáng hạ thấp đầu, lại như nghiến trang nghiến lợi, thông thường vậy. Vẫn ít, lão già kia, loại chiến đấu này, thiếu gia kinh nghiệm quá nhiều rồi, chỉ bằng ngươi cái này, loại uy áp như mẹo ba chân này, mà cũng tự nhận là tại ba sao, bắn thiếu gia vẫn chưa đủ sướng. Như thế nào, lão già nhà ngươi, không có khí lực sao? đủ tuyệt, trong ánh mắt lóe linh. Một màu đỏ thẫm, thân thể vẫn đứng thẳng, đột nhiên bỗng khẽ nhúc nhích mà không thể nhìn ra. Kỳ thật chính là đầu hắn hơi cúi xuống một chút, nhưng áp lực lại là trong nháy mắt, tăng gấp bụi. Thân thể lão giống như là cao sơn tuấn nhạt, sừng sững giữa mây trời. Nhưng uy áp như trời xanh mênh mông này cũng có thể khiến cho anh hùng cái thế phải khuất phục. Thế nhưng thực tế đổ tuyệt trong động cũng có chút ít buồn bực, thậm chí có chút tiếng thoái lưỡng năng, nói lại lấy lòng. Nhưng thằng nhãi trước mắt có kỳ lại có thể chống đỡ được. Mình bây giờ đã xuất sáu phần lực lượng, thế mà hắn vẫn có thể gánh được. Nếu như tùy tiện tăng thêm, thì lại vượt khỏi khả năng khống chế tự nhiên. Bất cứ khi nào cũng có thể xuất hiện hậu quả ngoài ý muốn. Làm không tốt thì hậu quả kia cũng không phải là đang lấy lòng, mà là đang thị uy. Thậm chí, nếu như làm cho thằng nhãi này chết tại chỗ, kết một cái thù oán không thể dạy, thì lại trước lấy, một cái thù không thể địch nổi. Nhưng nếu hiện tại thu tay lại, thằng nhãi này không phục thì căn bản là sẽ không nhận ân tình của mình. Cái lão bất tử sư phó kia lại không đi trà, trong mắt người ngoài há không phải mình thua một chiêu à. Vậy chính mình thật sự có thể mất hết mặt mũi. Trước mặt bao nhiêu người, bản thân, tuyệt lộ tôn giả. Chẳng phải là thành trò cười à? Chó chàng đã cảm thấy thằng nhãi này chỉ còn kiên trì được một hơi thở mộng manh. Như thế nào đến bây giờ vẫn không thể làm cho hắn chịu thua? Chẳng lẽ là kết quả của việc sư phụ của hắn thường dùng loại phương pháp này đã tiến hành rèn luyện? Đi, đúng là như thế. Quân mặt ta lại rinh rỉ một tiếng, lại nhếch môi cười thảm một tiếng nổi. Sướng cực kỳ, tiếp tục đi, tiếp tục đi. Đủ tuyệt dần tím mặt. Mấy trăm năm qua, có mấy người dám khiêu kích mệnh như vậy, thằng nhãi vô liêm sỉ, long mau còn chưa có rụng hết này là dám liên tục khiêu chiến cực hàng của mình. Trong mắt của lão Thanh Quang lóe lên, trong mắt đột nhiên xuất ra nhàn nhạt sắc trắng bạc, lé lên rồi biến mất, đồng thời uy áp trong không khí giống như là một cái sườn núi nhỏ vừa mới hạ xuống, sau đó bị một gọn núi nhỏ hùng hăng đập vào trên sườn núi kìa. Một âm thanh trung động vô hình, người xung quanh, kinh ngạc. Chứng kiến, trên đỉnh đầu quân Mạc Tà có một không gian chừng mười chừng đột nhiên biến thành một màu tối đen so với màu đen của mực. Còn đen hơn, hiện tại đang là ba ngày. Không những thế, mặt trời trên cao rực trở chiếu trọi tia sáng xuống mặt tuyết động. Ở dưới có thể thấy được rõ ràng. Thế nhưng nếu như nhìn về phía đỉnh đầu quân Mạc Tà thì lại có thể chắc chắn nó chính là trong đêm. Tám phần thực lực tám vận lực lượng của tuyệt lộ tôn giả Tình chất chẳng cho dù mai tuyết yên ở đây thì cũng phải cẩn thận ứng phó quân mặt ta cảm thụ được áp lực này trong lòng đột nhiên có một niềm vui khó tả đúng vậy đúng là vui mừng khôn xiết lúc đổ tuyệt vừa mới thay đổi lực thiên địa uy áp quân mặt ta bắt đầu cảm nhận được sự khác thường khi uy áp của Đỗ tuyệt tới người đầu tiên là quân mặt ta cảm thấy áp lực trầm trọng sau đó thì cảm thấy hồng quân tháp trong đầu đột nhiên tự mở ra, xoay tròn tốc độ cao. chỉ là lúc này không giống như trước phóng xuất ra linh khí khổng lồ, mà lại là một tia linh khí tách từ uy áp của đũa tuyệt tra bị hồng quân tháp trong nhẽ mắt nuốt vào. mà tia linh khí này là tinh thuần cực điểm xen lẫn cái chút thầm thúi bàn bạc của khí quyển. quân mạc ta biết ngay đây là cái gì, đây là thiên địa linh khí. Đồng thời quân mặt Tà cảm giác được Hồng Quân Tháp sau khi luyện hóa bộ phận lực lượng này, lúc đưa vào thân thể mình, tốc độ tăng trưởng lên lực của mình lại tăng gấp 10 lần lúc trước. Chuyện gì thế này? Nhưng trước cuộc lại xảy ra chuyện gì? Thì mặc dù quân mặt Tà không rõ nhưng cũng không muốn đi tìm hiểu vấn đề này bây giờ. Hiện tại quân mặt Tà tựa như một cái hộ cạn nước mà đố tuyệt lại dùng lực lượng cường đại của hắn. Như hàng trăm cái máy bơm công suất lớn cưỡng ép vùng nước vào kinh mạch của quân Mạc Tà. Chuyện tốt như vậy, biết tìm ở đâu ra? Thật sự là sướng đến tận cửa, chuyện tốt sướng đến nghiêng ngã. Cho nên, quân Mạc Tà nói với đủ tuyệt rằng, mình rất sướng, thì tuyệt đối là phát ra tự đáy lòng. Vì thế, quân Mạc Tà sẽ không lãng phí cơ hội như vậy, thậm chí trong lòng hắn còn kêu gạo, tiếp tục đi, đừng có mà dừng lại. Càng dùng sức càng tốt, người kiên trị bao lâu, ta cũng không có ý kiến. Ừ, nếu ngươi có thể tiếp tục đè nén ta, có thể là ta sẽ rất nhanh đột phá tạo hóa công tầng 5. Vì vậy, quân mặt ta lập tức biểu hiện ra ngoài bộ dạng sắp sập đổ, nhưng lại cứ không chịu sập đổ, làm cho đỗ tuyệt sinh ra một loại cảm giác thằng nhãi nảy sắp không chịu được rồi, chỉ cần thêm một chút sức lực là hắn sẽ tiêu ngay. Thế nhưng, đã nhiều lần tăng thêm lực, mà quân mặt ta vẫn cứ bụi dáng sống chết không chịu không xong như vậy, đổ tuyệt cuối cùng cũng nổi giận, vì vậy từng bước bột tăng lực lượng của mình lên. Loại hiện tượng này thì quân mặt Tà cũng không rõ ràng, đố tuyệt thì lại càng mù tịch. Xét cho cùng thì cũng chỉ bởi hai chữ linh khí, Hồng Quân Tháp vốn là rất mẫn cảm với linh khí. Khi gặp nơi có linh khí nồng hậu thì mình cũng mở ra cho nó hấp thu linh khí. Nhưng tại thành thiên hương, đất chật người đông này, Hồng Quân Tháp thật sự kinh thượng hấp thu linh khí ở đây. Trừ khi quân mặt Tà đi luyện công hấp thu tiên địa linh khí tinh thuận, còn những thứ khác thì... Tháp đại gia không có chút hứng thú nào Nhân đố tuyệt lần này thì lại khác Tu vi bản thân của lão thực sự rất cao Lại có thể điều động thiên địa linh khí để sử dụng Đem thiên địa linh khí ở đây Nén lại rồi sử dụng thành uy áp của mình Thủ đoạn cao siêu thế này Cho dù tôn giá đồng cấp Thì cũng chịu không nổi Cái này so với thiên địa tụ lung của Mai Tuyết Yên Thì có cùng công hiệu Thiên địa lực lượng há lại bình thường Nhưng lời khí vô thượng bậc này Hôm nay sử dụng trích người quân mạc tạ thì lại trở thành thuốc bố cực tôn cho hắn. Bởi vì lực lượng như vậy, đối với hồng quân tháp mà nói, thì quả thật là một tin vui lớn. Vận may phủ lên đầu lại có thể có loại nhân vật như lôi phòng, đem thiên địa, năng lượng mà mình cổ sở tụ tập được, mà cưỡng chế nhét vào hồng quân tháp, hơn nữa còn là có không muốn nhét vào cũng không được, tất cả cứ như một vỡ tuần. Mà càng làm cho quân đại thiếu gia, kinh hỉ chính là... Tại nén cường ép độ cao bởi vì độ tuyệt muốn điều động lực lượng như vậy thì trước hết phải điều động tinh thần lực của mình, thiên địa lực lượng câu thông, dung hợp, sau đó mới có thể tiến thêm một bước điều động thiên địa lực lượng triển khai công kích. Nhưng cái mà hồng muôn tháp đang thiếu là chính là thiên địa linh năng. Linh khí không thiếu hụt, bản thân sẽ không thiếu thốn. Nhưng thiên địa linh nắng lại là linh khí mệnh mộng, dùng lực lượng quân mặt tà hiện tại chỉ có thể hấp thu được không nhiều. Còn thường xuyên, cần hồng quân tháp cũng công chờ hắn. Thế nhưng, vì tuyệt độ tôn giả này, dùng vô thượng huyện công mấy trăm năm tu luyện của mình, bày ra một phong phạm tuyệt thế cao thủ, chắp tay bà đứng, đứng ngạo nghễ dùng một loại tư thế phong phạm nhất mà cao thủ có, mà không đổi sắc điên quận uy áp, ngắn ngủn trong một đoạn thời gian, lại bồi bối cho hắn rất nhiều. Sự tin tuyệt vời như vậy, quân bà ta tự nhiên là đoán cũng chẳng ra. Nhưng cái này cũng chẳng có ảnh hưởng đến kế hoạch buồn bực phát ra của quân đại thiếu gia ban đầu. Dưới biểu hiện tinh tế của quân đại thiếu gia, khi thì nghiến răng nghiến lợi rung chảy, sắc mặt tái nhợt mù hôi đậm địa, khi thì xương cốt chốc chốc lại vang lên chặn chắc, trên mặt mồ hôi lại tuôn ra nhiều suối, chân giảm nát hai khối đá xanh, xung quanh cũng có sự thế rạn nứt. Mà ngay cả đổ tuyệt cũng lo lắng rằng, không biết tăng thêm lực thì thằng nhãi này có biến thành đóng thịt nắp ngay tại chỗ này hay không? Thế nhưng lại có cảm giác rằng chỉ cần thêm một chút lực là thằng nhãi cứng đầu này chắc chắn không chịu nổi, cứ thế hai người dặn co nhau. Nếu như Đỗ Tuyệt biết mình, vẫn là lấy kiêu ngạo làm công kích mạnh nhất, lại thành thuốc bố cho đối phương, lại còn đường đường chính chính nghe trắng tét miệng mà hưởng thụ, cứ như đang được mát xa theo kiểu đầu nhưng sướng, phóng chừng vì tuyệt lộ tôn giả này. Hét to lên một tiếng, sau đó phục ra một gầm máu lớn mà chết, hơn nữa chết còn nhắm mắt. Mấy trăm năm qua, tuyệt lộ tôn giả đã bao giờ bị người đùa giỡn như thế? Không phải là lão không muốn làm cho xong, thế nhưng trên người quân Mạc Tà thật là quỷ dị. Lại qua một lúc, quân Mạc Tà thất vọng phát hiện, uy áp từ đối phương cũng không tăng lên nữa. Không thể được, chẳng lẽ lão già này muốn lười biến? Nhắn thân vừa chuyển cố trên rĩ hại tiếng, âm thanh dường như là bị đè nén trong phổi xuất trà. Ho Khan nói, ha ha, đại danh định đến tuyệt lộ, tôn giả chỉ có chút bản lĩnh thế thô sao? Hay là ngài thả ta đứng lên đi, ta rất thất vọng. hóa ra cao thủ đứng đầu chí tôn kim thành lại có thể, ha ha ha. Trong lúc nói chuyện, hắn lại thống cố trên đỉ hại tiếng, như là đau đớn ở trong linh hồn vậy, như cố gắng chống đỡ, sắp không chịu nổi mà sập đổ, đổ tuyệt. Hiện tại tiếng thoái lưỡng nàng, thật sự đâm lao phải theo lào. Lão đã gia tăng đến tám phần khí lực, vượt cho khỏi phạm trù thao túng tự nhiên của mình. Nhưng nếu cưỡng chế thu hồi lại, thì vẫn còn có khả năng. Lão cũng đang định, nếu có gì bất tượng, thì cưỡng chế thu hồi. Cùng lắm thì bị thương một chút nguyện khí, nhưng thằng giải quật cường này lại cứ cắn trăng, gắn gượng chống, Điều này không khỏi làm cho trong lòng đổ tuyệt. Lối lên chút ái tài. Vì một thiếu niên có thể ngạnh kháng đến loại tình trạng này. Từ xưa đến nay quân mặt tạ cũng có thể được tính là người đầu tiên. Nếu mình lại tăng thêm lực, vượt qua khỏi sự khống chế của mình, xuất ra thì dễ, nhưng khó tu vào. Nếu làm không tốt, thì thiếu niên trước mắt này có thể bị thương tật vĩnh viễn, không những thế cũng lưu lại bốn ma trong tâm thần. Cái đời không thể tiến thêm. Như vậy, thì chỉ có nước thù không đội trời chung. Suy bụng ta cho bụng người, nếu như Đỗ Tuyệt có một đệ tử xuất sắc như vậy, lại bị người làm cho trở thành phế nhận, thì mình cũng bất chấp tất cả mà báo thù. Nghĩ đến đây Đỗ Tuyệt quyết định muốn thu tay. Việc cao nhân kia, Thủy Chung không lộ diện, thế thì mình cứ cướp đi văn thương vũ là được. Lúc trở về thì hắn sẽ hiểu là mình hạ thủ lưu tình, hắn là sẽ không xảy ra vấn đề lớn. Nhưng lúc này là nghe được lời khích bác vô sĩ của quân bạc tà quả thực là điếc không sợ súng lão phu tự đầu đến cuối đều hả thú lưu tình người thì ngược lại con việc chết kêu là thì thôi lại còn chăm chọc trước mặt tà Đỗ tuyệt giận tím mặt vô thức đem uy áp tăng lên đến tận cùng mọi người trên quảng trường lập tức đều cảm giác trước mắt tối sầm dưới chân một hồi lắc lư thậm chí ngay cả đài cao ở trên cũng lay động một chút dư âm mà còn có uy luật như vậy Không cờ nghĩ cũng biết người trực tiếp nhận áp lực sẽ ra sao. Áp lực mạnh chưa từng có. Đột ngột xuất hiện, Hồng Quân Tháp liền hấp thu toàn bộ, nuốt sạch. Sau đó lại như sóng biển liền miên không ngừng. Nhưng trường gian sóng sâu sồ sống trước, mà Hồng Quân Tháp thì tất nhiên là chẳng sợ gì. Bằng một tư thái hiếu khách đem toàn bộ cường chế hấp thu, không lãng phí tí nào. khuôn mặt tại chỉ cảm thấy kinh mạch của mình muốn nổ tung. Thật sự là sướng quá, quá sung sướng. Cứ như vậy duy trì một lúc, sức ép trên thân thể đột duyên nhẹ đi. Đỗ tuyệt, trực ngừng phát lực. Đỗ tuyệt, bị quân mặt ta chọc giận liền bào nộ. Nhưng khi tra tay trời, mới hối hận. Xong rồi. Thằng nhà này chắc chắn là toi rồi. Nhưng mình đã dùng đến khả năng lớn nhất, có thể thao túng thiên địa linh năng. Phải xuất bới ra. Bởi vì... Lớp thiên địa linh năng này, ngay cả nhục thể của mình, cũng gạch không nổi. Thật vất vả chống đỡ luôn sống đầu tiên, đủ tuyệt vội vàng thu tay lại, sau đó trong lòng lo lắng không yên. Nhưng lại thấy quân mặt tà, đột nhiên giật giật, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên. Trên môi vẫn là vết trăng rướm máu, khóe mắt trần trần, sắc mặt trắng bệt, kèm theo cả tái nhật, rõ ràng, rõ ràng thấy được bộ dạng như vừa sắp chết đi sống lại. nhưng Nhưng... nhưng lại không bị làm sao? Lại không bị làm sao? Như thế nào lại không bị làm sao? Điều này sao có thể? Đỗ tuyệt chú mắt nhìn tiểu quái vật trước mắt, suốt chút nữa thì kiếp sợ cũng nói nên lời. Quân bạc ta có ở ranh giới sập đổ hay không thì đỗ tuyệt không thể xác định. Thế nhưng, bản thân đỗ tuyệt thì cảm thấy mình sắp sụp đổ đến nơi rồi. Một thiếu niên 17-18 tuổi lại chống đỡ được... Một trung cấp tôn giả mời thành công lực dẫn dắt, uy áp thiên địa linh năng. Chuyện như vậy nói ra ai tin được đây, chắc chắn sẽ làm cho người ta kinh sợ. Tên nhãi này, đến tột cùng, là người hay là quỷ đây Đỗ tuyệt trên mặt tuy chặn vẫn lạnh lùng như trước, nhưng trong lòng lại là sóng gió ngọc trời. Quả nhiên là danh sư suốt cao độ. bất quá nhân tại như vậy, thật sự là quá nguy hiểm. Quân mặt ta chăm trải cẩn đầu, cười cười. Đỗ tôn giả, sao thế? Không cho ta sướng tiếp à? Chính là tại hạ ta, vẫn còn chưa đủ sướng. Đỗ tôn giả thủ đoạn quả nhiên là mạnh mẽ, thế nhưng lại không đủ bền bỉ. Làm sao mà tận hứng được? Bỏ giỡn giữa chừng là thế nào vậy? Trong khẩu khí của hắn, trăng đầy thất vọng cùng với ấm ức. cứ như là oán phụ sắp lên đến đỉnh rồi, mà lại bị tạt cho gáo nước lạnh, Rất là u oán. Thiên địa làm chứng, quân đại thiếu gia lúc đói những lời này thì có tới một vạn phần trăm là chân tình, là lời đói từ đáy lòng, thật sự là chỉ mong sao được sướng thêm một lúc. Cơ hội hiếm có như thế này, nói là ngàn năm khó gặp cũng không xài, nhưng vào đến tai đổ tuyệt thì lại trở thành lời châm chọc độc ác nhất, làm sao có thể hạ đại được đây? Con mắt đổ tuyệt như độc xa, nhìn chăm chăm vào quân đại thiếu gia, không chớp mắt một cái đột nhiên kêu lên một tiếng đầu đớn, cũng không quay đầu lại, nhấc tay sức cha một chiều hướng về phía đài cao mà đằng đệ bổ xuống. Một tiếng gió rít vang lên, sau một khắc, văn thương vũ trên đài như bị đại truyện ngàn cân nện vào ngực, bị một tiếng cả người lẫn cọc cổ bay lên. ở giữa không trung, ban một tiếng thân thể vỡ tung ra, giống như pháo hoa phúc chốc, vô số huyết vụ bắn tung té trên đài cao. Dưới đất, số cuộc thì không ai có thể nhận ra, huyết dục đầy đất này, đã từng là vị văn thương vũ kia nho nhã tiêu sái kìa, nơi mà đổ tuyệt xuất trưởng, cách văn thương vũ khoảng chừng 30 trưởng, khoảng cách xa như vậy, cho dù là cung tuyển thủ bình thường cũng chưa chắc đã bắn trưởng như vậy, nhưng đổ tuyệt xa như vậy, chỉ giơ một tay lên, phách không trưởng cũng đã làm cho một người sống biến thành thịt say tuyệt lộ tôn giả, đích thực không phải người thường. Đỗ tuyệt say người, cũng không nhịn quân mặt tà, hắn hơi hơi nhắm hai mắt, người ở trước mặt hắn đều có thể nhìn thấy trong mắt hắn hiện lên sắc ý điên cuồng, chỉ là hắn hết sức khắc chế. Vừa trời một trưởng kia, ít nhiều có thể làm cho sát khí vơi đi được phần nào. Chuyển lợi đến sư phụ người, đỗ tuyệt đã từng tới bái phỏng, nhưng không có duyên gặp mặt. Thật đáng tiếc. Ngay sau nếu rảnh rỗi, Con có thể đến lĩnh giáo một ven. Người của Kim Thành, ta đã tự xử lý. Quân Mạc Tà, Lão Phu xin khuyên một cầu, người trẻ tuổi tốt nhất là nên thu lý một chút. Đỗ Tuyệt nói xong cũng không quay đầu lại, cứ như vậy cất bước đi ra ngoài. Tiếu Việt Thành đi theo sau hắn, từ đầu đến cuối chứ từng nói lời nào. Hai người, phiêu nhiên bước ra ngoài. Đi đến đầu, mọi người đều không tự chủ được giặt cho hai bên tạo thành một con đường. Hai bóng lưng chợt lóe rồi biến mất không thấy gì nữa. Từ đầu đến cuối đổ Tuyệt không quay đầu lại, bởi vì hắn sợ hãi. Nếu như quay đầu lại, chính mình sẽ không nhịn được mà đem quân Bạc Tà phế đi hoặc trực tiếp giết chết. Đỗ Tuyệt có thể khẳng định nếu như quân Bạc Tà cứ theo tốc độ này mà phát triển tiếp, như vậy thì danh hiệu cao thủ đệ nhất, chưa từng có từ trước đến nay sẽ rơi vào trong tay của hắn. Giữ lại một kẻ có tiềm lực phát triển vô hạn như vậy, hơn nữa còn là địch nhân, thì thật sự quá nguy hiểm. Nhưng nếu mà giết đi, hậu quả của nó thì cho dù là trí tôn Kim Thạnh cũng không chịu nổi, kể cả không nói đến vị sư phụ thần bí của quân Mạc Tà, chỉ cần thiên phạt xâm lầm thì trí tôn Kim Thạnh đã không thể đối phó nổi rồi. Vậy còn Mai Tôn Giả, nếu bảo làm, thì mọi người cũng dám làm. Thế nhưng, phải có một điều kiện tiên quyết, Mai Tôn Giả không ở tại thiên phạt xâm lầm. Nếu như Mai Tôn Giả yên ổn ở sau trong thiên phạt xâm lầm, ai dám đến vút trâu hổ, không nói đến mười đại cao thủ trí tôn thượng thừa. Nhiều hơn nữa gấp trăm lần, cũng có dám không. Vô luận bao nhiêu người, chỉ cần đi vào thiên phạt xâm lâm, cho dù là đỉnh phong cao thủ như Đỗ Tuyệt, cũng không dám cam đoan mình có thể còn sống mà đi chạy. Nếu như Mai Tôn Giả thật sự dưới cơn tức giận mà điều động huyện thú, tiếng đồng, thì Đỗ Tuyệt có thể chắc chắn chẳng, tam đại thánh địa sớm muộn dị cũng bị sang thành bình địa. Sự công bố của thiên phạt, Đỗ Tuyệt trong lòng biết rõ một đám sói hoang có tổ chức còn có thể chống lại được nghìn quân. Huống chi là thiên phạt xâm lâm, có hàng tỷ huyện thú. Vương giả thự sức có thể điều động tất cả lực lượng của thiên phạt. Quân Bạc Tạm nhìn hai người trời đi, gần như là nhìn không nổi, muốn đem đổ tuyệt, giữ chặt lại. Mẹ kiếp, người cứ như vậy mà đi à? Quá không chịu trách nhiệm đi. Nhưng mà, ta còn chưa có thân cấp à? Lúc đổ tuyệt dừng tay, Hồng Quân Tháp trong thần niệm của quân Bạc Tạm cũng định chỉ hoạt động, thỏa mãn trong trải hạ xướng. Đỗ tuyệt một lần cưỡng chế đưa vào, chỗ tốt quá thật còn nhỏ. Cường giả cấp bậc tôn giả toàn lực áp bách thiên địa linh năng được điều động cũng không phải là số lượng nhỏ. Tối tiểu, lúc khuôn mặt tạ thử vận công thì phát hiện hấp thu thiên địa linh khí có chút khó khăn. Điều này cũng đã chứng minh đối tuyệt đại tôn giả gần như đem thiên địa linh năng trong phạm vi hơn mựa dặm điều hào hết. Đây là bao nhiêu năng lượng à? Thật sự là quá kinh khủng. Nhất là đợt cuối cùng toàn lực áp xúc. Càng giống như là sóng thận, đem thiên địa linh năng tất cả đều cưỡng chế, dồn vào trong họng quân tháp. Phần đại lễ này không thể nói là không vậy. Nếu như chỉnh đổ tuyệt lợi dụng thiên địa linh khí này mà luyện công, hắn có thể lợi dụng chỉ sợ tối đa, cũng không quá một phần ngàn vàng. Điều động là một chuyện, nhưng trực tiếp hóa thành lực lượng riêng của mình lại là một chuyện khác, thật giống như có thể dùng dao để giết người. Nhưng lại không thể biến đau thành một bộ phận của mình vậy. Nhưng đối với quái thai quân mặt tà này, thì lại là một chuyện khác. Không nói đổ tuyệt, chỉ điều động linh năng phạm vi hơn 10 dặm. Cho dù hắn đem toàn bộ linh năng trên thế giới điều động đến đây, hậu quân tháp cũng sẽ không cử tuyệt. Cứ như bình thường mà hấp thu toàn bộ tuyệt sẽ không lãng phí một chút nào. Hậu quả của hành động, nhồi vịt vừa xong, là giờ đây kinh mạch của quân mặt tà chật nít quân đại thiếu vừa mới đột phá tận thứ tư, còn đang ở sơ kỳ tầng thứ tư của khai thiên tạo hóa cùng một mạch tăng lên như ngồi máy bay phản lực, giống như có thần tiên đỡ dưới mộng. hơn một tiếng lên thẳng đỉnh phong tầng thứ tư điển hình cô việc tiền tự trên trời rơi xuống, nhưng chuyện tốt như vậy lại khiến quân mặt Tà rất tức giận, cực kỳ tức giận. hắn không thể không tức giận, bởi vì quân mặt Tà đã cảm giác được. Tần thứ tư khai thiên tạo hóa công của mình đã đầy ấp, nói cách khác chính là sắp đột phá tầng thứ năm, thế nhưng lại đúng vào cái bước ngoặt quan trọng này, thì Đỗ Tuyệt lại dừng tay. Còn mẹ nói chứ, đây không phải là đùa giỡn người ta sao? Quân đại thiếu trong lòng liên cuộn mắng, trong con khắc thấy tiếc đối vô hạn, dù thế nào thì ngươi cũng nên để ta đột phá rồi hãy đi chứ. Điều này cũng hay nhỉ, ngươi đang sắp lên đỉnh rồi, lại giúp cha ngoại làm người tốt thì làm đến cùng, đưa Phật đi đến tây phương, giữ chân bỏ dở là thế nào? Hắn lại hoàn toàn không nghĩ tới chỉ bằng linh năng, mà người ta bơm cho đã khiến cho hắn có một chỗ tốt cực kỳ rồi, đã thế còn không biết điểm dừng, phải biết rằng Song Phương đang là thù địch. Quân mặt tay điên tiết với tâm tình như vậy, thậm chí hắn cũng trắng thèm chú ý đến một chiêu có đủ tuyệt đập nát văn thương vũ, trong lòng hắn bây giờ chỉ chẳng ngập ý nghĩ. Làm thế nào mới có thể bắt lão gia hỏa này về cho hắn thi triển lại tuyệt chiều đầy? Bản thiếu già rất thích được ngược đãi như vậy. Quân mặt tà tiếc đối là điều đương nhiên, sắp đổ phá, lại bị cắt đứt, loài tư vị này đúng là không dễ chịu. Nhưng nếu như đố tuyệt biết chuyện này, phóng chừng vì tuyệt lộ tôn giả này, chồng nhảy mắt sẽ tự đem chính mình bước đến tuyệt lộ. Nói rằng, cho dù thế nào đi nữa, cũng không muốn sống nữa, thật quá buồn bực. Đỗ thành chủ hôm nay gặp quân mạc tà, nghe cảm thấy hắn là như thế nào? Tiếu vị thành cẩn thận hỏi hàng. Tình báo sai lầm cực kỳ nghiêm trọng. Đố tuyệt lành lùng thúc lên, tốc độ không giảm, nhưng lời nói vẫn bình thường. Lúc trước, tình báo chỉ nói quân mạc tà bất quá chỉ là một thế gia công tử, do cơ duyên, nên bái được sư phụ. Được sư phụ làm hậu thuẫn, không ai bị nổi, lại dùng tới lời ngon tiếng ngọt, dụ dỗ được mai tuyết yên. Đây toàn là những thứ tin tức vớ vẫn không đáng một xu. Tiếu vị thành, lần này trở về. Người phụ trách tình báo, nhất định phải chiến đấu mạnh mẽ. Đây quá thực là chỉnh mạng. Với công việc đến cực hạn, không thể tạ thử. Đỗ tuyệt trên mặt lộ ra vẻ lo lắng sợ hãi nổi. Quân mặt ta là một kẻ được. Lão dừng một lúc. Khầu khí lộ ra vẻ kiên kỳ. Một thiếu niên 18 tuổi lại có thể chống cự lại 10 thành công lực của ta, thậm chí còn chưa bị thương nặng. Thực lực của quân mạc ta ít nhất, cũng là trí tôn thượng thừa, thậm chí còn có thể cao hơn. Tiếu Vi thành, ngươi có biết 18 tuổi, mà là trí tôn thượng thừa, nghĩa là gì không? Trước kìa, khi nghe tin về sư phụ của hắn thần thông quán đại, bán tôn cũng bán tính bán nghị. Ta con mẹ nó, sao lại có một cao nhân như vậy đương thời? Hôm nay thấy thực lực của hắn, Khiến cho người ta khó có thể tình. Đồ đệ mà còn như vậy, Thì sư phụ sẽ như thế nào? Lúc trước, ta có lòng hiếu thắng. Hiện giờ nghĩ lại, Quá nhiên là không biết tự lượng sức mình. Bản tôn lâu nay không xuất hiện trong nhân gian Quá là đã trở thành ếch ngồi để diễn. Không cần nói đến sư phụ hắn tin tưởng. Chỉ cần cho quân bạc đã thời gian, Hắn có thể ngạo thị thiên hạ, Không còn đối thủ. Tiếu vị thành cả người trón ván, Sắc mặt xanh như nọn chuối. Không nói được câu gì. Người cũng đã biết, từ khi huyện huyền đại lục tồn tại đến nay, huyền giá ở đại lục nhiều vô số, nhân vật, truyền thuyết cũng không phải ít. Nhưng mà, mặc dù, các triều đại đến nay, nhân tài kiệt xuất nhất cũng chỉ là ba ngàn năm trước, đó là huyền Thánh Quang Mộng, thiên tài kiệt xuất nhất, đến 18 tuổi, đạt đến thần huyện Chi Cảnh. Trừ lần đó trà, chưa có ai đạt được tu vi của hắn, nhưng huyện Thánh cũng phải hai Mới đạt được chí tôn chi cảnh. Đỗ tuyệt cắn trăng nổi. Thế nhưng quân Mạc Tà, 18 tuổi, đã đạt trí tôn thượng thừa. So với chính quan mộng, còn xa hơn tới 8 giai vị. Đây là chuyện quá kinh củng. Quả thật, nếu để cho quân Mạc Tà có thời gian, coi như lấy toàn bộ thực lực của Tam đại Thánh địa, thì cũng chưa chắc. Đã ở trong mắt hắn, lúc đó cả gian hộ, còn ai là đối thủ của hắn? Còn mẹ nó? Sao có thể như vậy được? Tiếu vị thành mắc chữ A mộm chữ O. Thông qua việc này, Tiếu vị thành trước cuộc cũng nhận thức được ra sự đáng sợ của quân Mạc Tà. Tiếu vị thành nhận thức rằng đổ tuyệt trước khen sư, giờ lại khen độ, chẳng qua là để giữ lại mặt mũi nhưng không ngờ lại có nguyên nhân như vậy. Nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, cực kỳ nghiêm trọng. Người căn bản là đầu óc bả đậu. Có hiểu được đâu? Đỗ tuyệt trong lòng nặng chịu nổi Trước mắt chúng ta cùng với Mai Tôn Giả Đã là tử địch Mà Mai Tôn Giả lại là nữ nhân của quân Mạc Tà Nói cái gì? Là quân Mạc Tà dựa vào Mai Tôn Giả Mà lấy thực lực của quân Mạc Tà hiện nay Coi như đối tượng là Mai Tôn Giả Cũng chưa chắc đủ tư cách Lấy bản tôn phán đoán Thì Mai Tôn Giả lại nương tựa vào quân Mạc Tà rất nhiều Thiên phạt xâm lâm Xuất hiện nhân giới Thì thực lực quả nhiên là hùng hậu Nhưng cũng không đáng sợ bởi vì thiên phạt hùng hậu nhưng số lượng còn ít hơn so với huyện giả đại lục nhưng nếu nàng được trợ giúp của quân Mạc tà ha nếu như không nỗ lực ngăn chặn thì tam đại thánh địa bị diệt vong cũng là chuyện sớm hay muộn bất cứ một người đàn ông nào cũng không chịu được có thế lực khác lúc nào cũng chuẩn bị ám toán nữ nhân của mình mà quân Mạc tà là người kiêu ngạo làm sao lại để cho nữ nhân của mình bị bất kỳ uy hiếp nào lấy quân mặc tà công lực tiến bộ và phán đoán Hắn hiện tại 18 tuổi, mà đạt đến chí tôn thượng thừa. Như vậy có thể đoán trước là, trước khi 20 tuổi, hắn sẽ đạt đến trình độ tôn giả. Trước 25 tuổi, vượt qua, đẳng cấp tôn giả, thậm chí còn có thể cao hơn rất nhiều. Nếu để hắn sống đến 30 tuổi, như vậy tam đại thánh địa cũng khỏi cần cố gắng, tiếp tục chờ diệt bôn đi. Đây là điều có thể lượng trước được. Tiếu vị thành vẫn cho là, có chút không đúng. Huyện khí trong quá trình tích lũy cũng không phải chuyện dễ dàng. Hơn nữa tới trình độ trinh thần huyện. Xưa này, có 12 cấp thần huyền, vượt qua mỗi cấp đều khó như lên trời. Chẳng lẽ 3 đến 5 năm là có thể dễ dàng đạt được? Người nói lời này chẳng lẽ ta còn không hiểu sao? Chính là ta hỏi người điều này, là không thể sao? Đỗ tuyệt hư lành một tiếng. Tiểu vị thành tu vi của người bây giờ, đại trí tôn thượng thừa. Thần huyện cấp 10 Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Trước mắt thuộc hạ đã trải qua 178 mùa xuân. Tiếu vị thành ngẩng người ra đáp. Không xài. Trước sau vẫn chưa đến 200 năm. Xuân thù. Lấy tuổi của ngươi mà nói, tiến cảnh của ngươi cũng thuộc vào dạng nhanh. Vậy ngươi có thể suy nghĩ một chút. Thời gian ngươi tu luyện huyện khí như thế nào? Đỗ tuyệt lành lùng hỏi. Ta ba tuổi đã bắt đầu tu luyện huyện khí. Chính tuổi đột phá thành công lên ngân huyện. Mười hai tuổi đạt đến kim huyện. 16 tuổi đạt đến địa huyện cảnh giới, 19 tuổi đạt thiên huyền, 25 tuổi đạt thiên huyền đỉnh phòng, 30 tuổi thành công đột phá thân huyền, lúc đó ở gia tộc mình, thì ta là một thiên tài. Tiếu vị thanh hồi tưởng là quá khứ, tới 49 tuổi lại đạt đến đẳng cấp trí tồn, sau đó mụ đường tu luyện, thẳng đến 90 tuổi đạt đến trí tồn thượng thừa. Sau đó, lại gần 85 thời gian đến bây giờ. Hồi tưởng lại trước kia. Tiếu Việt Thành cảm thấy thời gian dài dặn dặn không khỏi than thở. Nói cách khác, ngươi 178 tuổi lấy được thành tựu hiện nay trong mắt mọi người, được coi là thiên tại. Thật không? Lúc ngươi 18 tuổi vẫn chỉ là địa huyền. Nhưng ngươi tu luyện 178 năm cùng quân mặt tạ hiện tại là ngang hàng, mà hắn chỉ mới có 18 tuổi. Nếu ngươi được coi là thiên tại thì quân mặt tạ được coi là cái gì? Ta nói hắn là tuyệt đại thiên tại. Của vấn đề sao? Đủ tuyệt trong mũi suy một tiếng hỏi Mà ngươi dựa vào cái gì cho rằng Quân mặt tạ vì sao trước 20 tuổi Không thể đặt đến tôn giả Ngươi bây giờ Còn dám nói những lời này sao? Tiếu Vệ thành thân hình đột nhiên chấn động Bỗng nhiên dừng bước Há to miệng Nhất thời kiếp sợ, sắc mặt xanh mét Đúng vậy, không so sánh không biết Vừa so sánh để giật mình Chính mình Chỉ chú ý đến quân mặt tà càng trở ngang ngược nhưng không chú ý đến điểm này. Năm đó chính mình đã làm gia tộc mừng như điên, siêu cấp thiên tài, tốc độ tu luyện của mình cũng từng bị mọi người cho là yêu nghiệt, nhưng trước mắt là quân mặt tà, thiếu vị Thành đột nhiên cảm thấy bị ai. Thật sự là quá chất lẹp trình độ. Hiện tại quân mặt tà là quá đáng sợ. Đỗ Tuyệt lạnh lùng nhìn hắn. Đỗ Thành chủ, lời nói vừa rồi của ngài có phải là nếu vị thành trấn phát hiện lên vẻ tàn nhẫn như thế nói đến quân mặt ta nếu như vậy tiếp tục nữa chẳng phải là cái họa trong tim gan của tam đại thánh địa chúng ta sao nếu là có thể làm mới vừa rồi ta đã nghĩ đem hắn giết đi thậm chí nhiều lần ta đều đã muốn trả tay nhưng giết chết hắn giữa thanh tiên bạch nhiệt như vậy không thể tuyệt đối không thể đủ tuyệt thâm trầm nổi. quân mặt ta tất nhiên phải chết điểm này dĩ nhiên Không thể nghi ngờ, cũng có thể hắn chết, khiến cho lộn xộn, nhưng tuyệt không thể để cho bọn họ biết là chúng ta làm. Lão nhìn về phương xa, lùi ra vẻ suy tư. Mai tôn giả và sư phụ của quân mạc tạ là điểm mấu chốt, lấy tu vi quân mạc tạ mà phán đoán tu vi sư phụ hắn, đệ tử mà như vậy thì sư phụ cần đáng sợ đến trình độ nào. Ngay cả tam đại thánh địa cũng khó mà đấu lại, kẻ tù cờ đó, cho dù có làm được nhưng lực lượng cũng tổn thất nghiêm trọng, phải trả một cái giá trích đắt. Thắng đến tụt cùng, liệu có thể là người có phiêu miểu huyện phủ không? Việc bây giờ chúng ta có thể làm là chạy thật nhanh về Kim Thành. Đỗ tuyệt nắm thời cơ, bệnh lệnh ngành tình báo, tăng cường thực lực. Tích cực quan sát hướng đi của quân Mạc Tà một chút cũng không được lơ là Đầu xuân ngày 2 tháng 2, tất cả lực lượng tinh nguyện nhất của Tam Đại thánh Địa phải tập trung đi đến phong tuyết Ngân Thành. Đó cũng là cơ hội tốt để tiêu diệt Thú Vương. Cũng là nơi tốt nhất để nhằm vào quân Mạc Tà. Đối phó với một đối thủ như quân Mạc Tà, yêu cầu đánh là phải thắng, bởi vì hắn sẽ không để cho đối thủ của mình có cơ hội lần thứ hai để uy hiếp tính mạng mình. Mặt khác, quân Mạc Tà và quân gia đã cùng thiên hương hoàng thất không đội trời chung. Ở nơi này tạo thành một ít quấy nhiễu hắn, cần phải tìm tra nhược điểm của hắn, tiến hành kiềm chế hắn, tuyệt không để cho hắn có cơ hội phát triển quá nhanh. Chủ yếu vẫn nhằm vào quân mạc tà. Còn lại người của quân già trong mắt người thế tục, cũng không còn yếu như trong mắt Tam Đại thánh Địa. Cũng không còn yếu, nhưng trong mắt Tam Đại thánh Địa cũng chẳng là gì. Vẫn là câu nói kìa. Nếu thời gian chín mùi, tùy thời chuẩn bị, lôi định nhất kích. Tiếu vị thành không hiểu được hắn nói cái gì, chỉ cực đầu lia lịa xác nhận. Hai cái bóng bay nhanh giữa đường lớn trời biến bức. Liên tiếp chính ngày tuần lăng trì, suốt cuộc hà màng. Quân kỵ của quân vô hối lại lần thứ hai đứng ngạo nghệ, cũng đã bay cao 9 ngày bên trong thiên hương thành. Trong 9 ngày này, các quan chức quý tộc không ngừng tìm đến quân già, từng đợt, từng đợt, yêu cầu dừng vỡ tuần, lý do ủng ủng. Điều điều đều có đạo lý, nhưng quân mặt ta ương ngạnh cự tuyệt. Người có đạo lý của người, ta có quy tắc của ta, kẻ nào lên tiếng quá mức thì liên hạ lệnh tiếng khách. Phước lờ Bắc nam đồng Tày Nếu còn không ngừng thì liền cho đánh gãy chân. Tại nơi này quyền lớn mới là đạo lý. Hướng chỉ phía trước là một hỷ kịch nhỏ. Liên cũng bị người khuyên càng nhưng vẫn cứ phải diễn tuồng. Cái gọi là chân chính tuồng, dĩ nhiên là một vị quân mặt tà phải làm. Đó là mồ dung tú tú cùng với dạ cô hạng hợp tán. Quyết định này chẳng phải là hơi điên cuộn. Có thể nói đây mới thực sự là điên cuồng. Quân mặt tà xác định được địa điểm chính là dạ phụ trước kia. Nơi này vốn do hoàng đế thưởng cho một vị đại thần. Khoảng cách đến hoàng cung cũng không xa, quân mặt tà không phí khí lực gì, đã mua sạch cả phu đệ trời, toàn bộ sang phẳng thành bình địa. Thủ đoạn của quân mạc tà rất đơn giản, thậm chí có chút khí thế kinh người, chính là đem hai tợ ngân phiếu 500 vạn lượng phóng đến trước mặt, vị quan họ cố và đưa hai lựa chọn. Thứ nhất là cầm bạc. Rồi tự mình tìm chỗ mới thứ hai là cả gia đình đều được mai táng ở chỗ này vì cố thượng thư này có vẻ thông minh câu hồ ngay cả chớp mắt cũng không kịp thì đã vui vẻ nhận lời và bắt tay vào làm ngay thực hiện tất cả các thủ tục sang tên nói đến tòa phủ đề này giá trị nhiều nhất cũng là bốn vạn lượng nhưng lại rất khó thu hết bằng tiền mặt hiện tại người ta trực tiếp bỏ qua 1.000 vàng lượng Thực sự bạc trắng lóa một ngàn vạn lượng, chính mình đặc biệt được lợi một khoản lượng. Một vụ mua bán hời như vậy, tại sao lại không làm? Mà hơn nữa tất cả đồ đạc đều có thể ban đi. Chỉ cần đi mua một vụ đệ khác thì cớ gì mà không làm? Nói nữa thì hiện tại quân mạc ta ngay cả hoàng đế cũng phải nhường bộ lui bình. Chính mình cho dù không có đầu óc thì cũng phải có thái độ thế nào với hắn đầy khí thế của hắn đăng thịnh nếu là tương lai biết đâu còn có thể để lại cho con cháu mình một đường lui nhân tình chơi vào người như vậy thì dù thế nào cũng là đáng giá cho nên cố đại nhân rất sung sướng công việc di chuyển dọn phủ tổng cộng cũng chỉ tốn đến hai ngày mà ngay khi đồ đặt cuối cùng của cố đại nhân vừa đi ra khỏi cửa chưa đến mười thước đột nhiên nghe oanh một tiếng vang thật lớn khi nhìn lại kinh hải phát hiện bao nhiêu phộng ốc liên miên mấy trăm gian nhà. đột nhiên đồng thời khuynh đảo, các bức tường đổ nát, sập trước mặt chỉ còn lại một đống khoan tàn. mồ hôi lạnh chảy xuống làm lạnh sống lưng việc quan họ cũ. nếu mình không vui vẻ động ý bán nhà thì giờ đã chôn xác dưới những bức tường kia rồi. nghĩ đến đây, cố đại nhân cũng không quay đầu lại mà vội vàng đi, chỉ còn thấy bóng lưng đẫm mồ hôi lạnh, buổi tối khuôn mặt tà giá lâm nơi đây. Bốn phía đều do đội viên tạng thiên vệ hụn canh gác, một con chuột cũng không thoát. Quân mặt ta một thân màu trắng, đứng trên một mảnh hoang tàn của nơi đây mà nhìn, bóng đêm mờ mộng. Quân mặt ta đứng ở giữa, sắc mặt lộ vẻ nghiêm túc khác tượng, và có hàng cùng với bồ dung tú tú, một đôi suy si tịnh được đặt trong một quan tài bằng động thâu thật lớn. Quân mặt ta chậm trái chia hai tay ra, từ hai tay đột nhiên hiện ra một hào quang màu vạn đất. Hai tay nhẹ hất lên, hào quang liền tùy ý phóng trang ngoại, cùng với hào quang màu vàng sẫm thần bí này chiếu rọi. Nó soi đến đâu thì những mảnh tường vỡ vụn ngoái vỡ, nhanh chóng biến thành đất bằng. Mặt đất vô cùng hỗn độn, đúng là trong những mắt trở nên hoàn toàn bằng phẳng gọn gàng. Quả thật là dễ coi. Quân mặt ta khép hai tay lại, hiện tra trước mắt là một cái huyệt sâu đến mấy trường. Quan tài của giả cô hạng cùng một dung tú tú cứ thế chậm chậm, Rơi xuống huyệt mộ, toàn bộ không một tiếng động. Quân mặt ta lại vung tay lên, huyệt mộ lần thứ hai được khép lại như cũ, không một vết tích. Lúc này đôi tình nhân trong thiên hạ đã được chôn cùng một huyệt mộ. Trước cuộc cũng hoàn thành tâm nguyện của bọn họ lúc bệnh sinh. Hai người cùng sum hợp nắm tay dâu cùng chết, hai người cùng nguyện ý, tha phụ trời xanh không phụ người. Quân mặt ta đứng im bất động hồi lâu. Nhưng trước mặt có một tấm bia lớn ngang trời mà hiện, cây cối xung quanh phát triển cực nhanh, thân cao hơn 10 trường thẳng tắp, to lớn không gì sánh được. Sau cùng, cũng có một con trọng và một con phượng đứng xa nhau, khí thế phát ra cực kỳ nghiêm trang. Trên thân long phượng có khắc ba chữ lớn, khí thế hào hùng đập ngay vào mắt. Mộ Hữu Tịnh, Quân mặt tà thân mệnh bay lên không, ngón tay phát ra hào quang màu vàng, đột nhiên tiêu sải viết Trên tấm bia đá không ngừng, có mấy chữ trong bay phượng múa xuất hiện, bên trái phiến đá là Bất hối tự sinh chủng thăm tình, cam nguyện cô lũ tự phiêu linh, lai sinh nhược thị duyễn vị tận. tử phụ thiên thương bất phụ khanh. Ở giữa là già cô hàng mồ dung tủ tủ phu thê chi mộ. Bên phải quân mạc tà, hữu cảm thử nhị nhân thâm tình. Đặc lập tự bì, nguyện thử nhị nhân, kiếp sầu, đời đời kiếp kiếp, đầu bạc trăng long vĩnh viễn không chia lìa, ở trên trời, có thể làm chim liền cánh, ở mặt đất, có thể làm cây liền cành, vĩnh viễn làm phu thê, không thể chia lìa, nay, hữu tình mù, quân mặt tà lập, nếu có ai bạo phạm, chu gì củ tộc, quân mặt ta đứng nhìn bia mộ thấp giọng nói dạ cô hàng. Mùa dung tú tú, tâm nguyện của các người, ta đã thay các ngươi thành toàn. Bất luận lúc còn sống khổ sở như thế nào, nhưng cuối cùng các người đỡ ở nhau, bia bộ này do ta lập, ta sẽ không để bất luận cái nào đến phá hoại sự yên bình của các người. Đây cũng là việc cuối cùng ta làm cho các người. Quân mặt ta đứng lên, đặt hai con sư tử đá ở hai bên. Sau đó, từng bậc thềm đá xuất hiện đến đúng nơi này. Quân mặt ta tay phải vung lên. Một hàng cây xanh tươi tốt được dựng lên trải dài hơn ngàn dặm, đem phần mộ của đôi tình nhân đặt ở trung tâm. Cuối cùng quay đầu nhìn thoáng qua, quân mạc tà thở dài một tiếng rồi lên ngựa mà đi. Nhân quân mặt tà dự đoán trước, phần mộ hữu tình đột nhiên xuất hiện, đã gây một trận sóng gió lớn trong kinh thành. Thực nhất, nơi này ngày hôm qua vẫn là một mảnh phủ đệ nguy nga lộng lẫy. Nhưng hôm nay liền biến thành một phần mộ hữu tịnh, Loại hiện tượng dị thường này khiến cho mọi người kinh ngạc không hiểu chuyện gì xảy ra ở đây. Thứ hai, trên bia mộ cũng có tên của giả cô Hạng cùng mộ dung Tú Tú. Mọi người đều biết mộ dung Tú Tú là hoàng hậu, nhưng thế tại sao lại được mai tán ở nơi đây? Hơn nữa, lại cùng người khác làm vợ chồng. Tất cả đều không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Trong hoàng cung, hoàng đế một cước đá lăn ghế. Đem đồ trên bàn đập hết xuống đất. ngay sau đó lại một cước đá đổ bàn lớn, Tiếng hét gào thét cho một con thú hoang khắc mẫu. Có ai không? Đem hữu tình mộ sang phẳng cho ta, không chữa một thứ gì. Ta muốn các người dụ chết cũng không được yên ổn, ta nghiền các người thành trò. Một người trải trời đuổi, một người trải xuống biển, cho các người đời đời kiếp kiếp không được gặp nhau. Người lâm quân tập hợp thuốc ngựa về phía hữu tình mộ. Bọn người lâm quân này không dám, để quân đại thiếu già phải tra tay tiếp đón. Đương nhiên, việc phụ trách tiếp đón bọn chúng là Tàng Thiên Phệ Hồn, những người này hiện giờ tu vi cũng đã đạt đến trình độ thiên huyện, tất cả ở nơi này chuẩn bị triển khai chiến đấu, kết quả cũng đã được xác định trước rồi. Tàng Thiên Phệ Hồn 300 người, cùng tù là một chỗ, hình thành quy mô chiến trận, mà tiêu chuẩn thấp nhất cũng đã đạt đến địa huyện đỉnh phòng. Binh sĩ bình thường sao có thể là đối thủ của bọn họ. Cả thiên hưởng đệ quốc có vẻ cũng không còn bao nhiêu cao thủ địa huyền đỉnh phòng, chứ chưa nói đến thiên huyền. Những người có thân thủ như vậy đều là phiêu bạc giang hồ hay thành lập môn phái hùng cứ một phương, chứ dại gì mà đâm đầu vào quân đội. Cho nên cũng chỉ sau một lúc, trên mặt đất xuất hiện vô số cánh tay. Do quân bạc tại tra lệnh không được tàn sát người, cho nên tăng thiên vệ hồn đã hạ thủ lưu tình nên không xuất hiện tử vong. Dù là thế nhưng qua thời gian một buổi trưa, liền xuất hiện gần 10 vạn người bị tàn tật. Một con số khủng bố. Trận đầu thất bại, hoàng đế cũng không dụng chỉ. Thiền hương đế quốc mấy trăm vạn binh mã, chẳng lẽ không sang bằng được bộ cái hữu tình bộ sao, coi như quân gia không nghe. Thì chẳng lẽ, các gia tộc khác cũng không sao. Xuống chiếu đọc cô thế gia xuất bình. Kết quả, Đọc cô lão gia đột nhiên bị bệnh hôn mê bất tỉnh, bệnh tình quá thật nghiêm trọng, ngay cả độc cô đại tiết quân cùng với các con cũng đột nhiên lâm bệnh không thể xuống giường, không thể tra trận được. Đám nữ nhân độc cô thế già dường như cũng sắp điền hết cả rồi, nghe nói gần một đửa số lan trung trong kinh thành đều được thịnh tới. Sau khi được hầu hạ ăn uống no say thì đưa ra những chẩn đoán căn bệnh thực sự là kẻ sâu phán còn nghiêm trọng hơn người trước. Sự thể khiến cho người ngoài nhìn vào thì đọc cô thế gia này khẳng định chắc chắn ngày mai phải xử lý tàn sự, nhưng lại không phải chỉ một hai cái, mà là đến mười vụ liền. Khi những tấu trình cáo ốm được gửi đến, hoàng đế bệ hạ liền đuổi giận ngay tại chỗ, thiếu chút nữa mà ngạc thở tắt mạch, sau đó, lý thái sư cáo ốm, tự nhận đã lâu năm, cần nghỉ ngơi, khó mà đảm đương trách nhiệm, mạnh gia chủ nghe nói là đêm qua bị bệnh phong đoạn gánh. Thật sự là không đứng dậy nổi. Nói ngắn hay dài thì tóm lại, mỗi vị đại thế gia trọng thần tiều đình. Cùng lúc vào sáng sớm hôm nay, đều nằm ở trên giường không dậy nổi. Theo sứ giả hồi báo, những người này đều không giống như bày đặt, mà hoàn toàn chính xác quả thật là chết tạm. Hoàng đế sau khi nổi giận ngút trời cuối cùng vẫn còn nghĩ tới một người. Mồ Dung Phong Vân Vì này chính là cha vợ của mình, thân là cha của Mồ Dung Tú Tú, lão không quản thì còn ai quản. Cho dù là từ mặt quan trường hay trên phương diện tình cảm, có bộ dung phong vân ra mặt là thích hợp nhất, rất công bằng nhà. Nhưng sau khi bộ dung phong vân tiếp nhận được tin tức này, thì hai tay trung chảy, thiếu chút nữa ngã sắp xuống, sau đó liền trần ngược mắt, lớn tiếng quát hỏi. Tú tú đã chết. Chuyện khi nào? Lão Phu làm sao? Một chút cũng không biết. Bộ dung phong vân lập tức đi vào hoàng cung, đến chỗ hoàng hậu thì được cho biết, từ 10 ngày trước. Giữa đêm khuya, đi ra ngoài rồi, cũng không có trở về, lòng Trăng đầy lo sợ nghi hoặc, mộ dung lão gia tử trực tiếp đi tìm hoàng đế bệ hạ, kết quả cũng chỉ được truyền đặt, ấp úng, ấp mở và giả thích thật không minh bạch. Điều duy nhất rõ trang chính là, bảo lão đi phá phần mộ của Bộ dung tú tú cùng dạ cô hạng, sau đó mời chuyện, hãy nói tới. Quân gia Nghe bên ngoài không ngừng truyền đến thanh âm chém giết. Quân vô ý lắc đầu cười khổ. Mạc tà, cháu lần này tạo ra chuyện thật là chất khác người, liệu có phải quá phận hay không? Đang lúc mở một quyển sách, Sơn Hải Kinh để xem. Thấy ồn ảo như vậy thì quân mạc tà, lập một trang sách, không chút để ý nổi. Khác người sao? Quá phận sao? Không cảm thấy gì hết. Thật ra thì đó vốn là chấn động sớm có chuẩn bị. Nếu như không có nhiều mối tự đổ ra như vậy, thì liệu có thể mở mắt mà thay đổi về sau này? Cứ âm mỹ đi, huyên náo càng lớn càng tốt, trắng qua chỉ là chết nhiều hơn vài người mà thôi.